Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3621 chia nhau tìm kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cho nên muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Nếu là mình thân hình bại lộ còn không cách nào đem mấy cái nha đầu. Cứu ra như vậy cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện đem tần nhiên. Chế phục làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình không thể không thả chúng Nữ. Nhưng cử động lần này nói một chút dễ dàng thật muốn làm như cũ là khó khăn nặng nề mà. Vân Trung tiên tử xưa đâu bằng nay tại thập vạn Đại Sơn, Lâm Hiên. Cũng đã lính giáo qua thực lực của nàng mặc dù mình đã tiến dai đến. độ kiếp hậu kỳ nhưng điểm này cũng không phải bí mật tần nhiên dĩ. nhiên rõ ràng dưới tình huống như vậy nàng còn dám không có sợ hãi. Vậy khẳng định là có cậy vào địa phương. Lâm Hiên thở dài chuyến này thật đúng là cực kỳ nguy hiểm bất luận. Từ góc độ nào phân tích mình muốn thuận lợi cứu người tỷ lệ đều là cực kỳ bé nhỏ địa phương. Nhưng phiền muộn không giải quyết được vấn đề chính mình cũng không. Thế đối với mấy cái nhà đầu nguy nan nhìn như không thấy cùng lắm. Thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn tốt rồi. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua tiểu điệp thanh âm đắc truyền vào lỗ tai thiếu ra chuỗi ma tốc diện tích vũ bác, không. Bằng chúng ta chia ra hai đường, như vậy tìm kiếm đứng lên, đã càng. Thêm nhanh chóng, cũng có thể phát ra nổi mê hoạt địch nhân hiệu quả. Chia ra hai đường, ngươi muốn một người hành động sao, như vậy có thể. Hay không quá nguy hiểm. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia trầm ngâm. Lâm Huyên ngươi quá nhiều lo lắng, đừng quên của ta bản thể chính là. Huyến Nguyệt Nga, an hiểu nhất đúng là ẩn nấp cùng huyến thuật cái. Này chuỗi ma cốc mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng giống nhau vây khốn ta. Không được, không có nguy hiểm gì đấy. Tiểu điệp trên mặt tràn đầy tự. Tin chi sắc. Tốt, vậy vất vả ngươi rồi. Lâm Hiên không có làm nhiều suy tư, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu điệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nương theo lấy cười khẽ âm thanh chuyền vào lỗ tay đủ mọi màu sắc vầng sáng do thân thể nàng mặt ngoài dâng lên. Nha đầu kia không thấy. Thay vào đó chính là một cái xinh đẹp huyến nguyệt nga. Nàng rõ ràng đem nguyên hình hiện ra, sau đó cánh khẽ vỗ thân hình, bỗng nhiên co lại nhỏ lại trở nên cùng bình thường hồ điệp trinh lệch. Dường như sau đó khống chế lấy một hồi gió yêu ma bay ra khỏi sơn. Lâm Hiên xem trọng một hồi im lặng nha đầu kia bổn sự thật đúng là Người làm cho không kịp Nói như vậy bị phát hiện tỷ lệ xác thực muốn Nhỏ hơn rất nhiều Được nàng trợ giúp Cứu trở về mấy cái nha đầu sẽ không một tia vi Vọng cũng không Sau đó Lâm Hiên mang theo Nguyệt Nhi cũng bay ra động Phổ Lúc này đây không chỉ hoán nữa Thẳng đến chuỗi ma tốc Một canh giờ về sau Lâm Hiên đã đi tới rồi sơn cốc ở chỗ sâu trong. chuỗi ma cốc diện tích uyên bác. Nhưng trải qua vừa rồi thần thức tìm. Tòi, Lâm Hiên mặc dù là lần đầu tiên chỗ này. Cũng đã có thể làm được. Bắn tên có đích rồi. Trong lòng của hắn đã xác định mấy cái địa điểm, mấy cái nhà đầu có. Khả năng bị giam ở bên trong. Mình bây giờ muốn làm đấy chính là chọn số lượng không đánh rắn động. Cỏ sau đó một chỗ điểm Một chỗ điểm cẩn thận tìm tòi Khả nghi địa điểm tổng tổng Có bảy chỗ nhiều Chính mình chỉ cần tìm Tòi trong đó một nửa là được rồi Còn dư lại tức thì do tiểu điệp Chịu trách nhiệm Tiến vào độ kiếp hậu kỳ Lâm Hiên ẩm nặc thuật thật đúng không phải Chuyện đùa chuỗi ma cốc Trong nguy hiểm nhiều vô số kể Rõ ràng bị hắn Cẩn thận né qua trọn vẹn một canh giờ đi qua Tần nhiên như trước Không biết có địch nhân đã tiềm nhập chính mình tim gan ở chỗ sâu, trong. Đương nhiên, cũng không thể không có có thể một điểm đại giới cũng Không sao, cái này một canh giờ. Lâm Hiên tốc độ di động chậm không? Hợp thói thường. Nhưng dục tốc bất đạt, dùng Lâm Hiên lòng dạ, lại làm sao có thể liền. Điểm ấy kiên nhấn cũng không có chứ. Chủy ma cốc. Từ mặt ngoài tên nghe tới là một cái sơn cốc, nhưng... Chính thức tiến vào trong đó bộ phận về sau mới phát hiện kia địa. Hình thập phần phiền phức. Sông núi, dòng sông, hồ nước đâm lầy, nhiều vô số kể. Lúc này hiện ra tại lâm hiên trong tầm mắt đấy là một mảnh hoang, mạc, minh mông bát ngát, đỉnh đầu sắc trời càng là lờ mờ vô cùng, phóng. Nhắn nhìn lại, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt ma khí, lại để cho cánh. Đồng hoang vu này càng nhiều vài phần âm trầm khí tức. Nếu là bình thường tu tiên giả đối mặt như vậy một tòa hoang mạc. Không phải cảm thấy sợ hãi cái gì, Lâm Hiên lại tuyệt không quan tâm. Độn quang chút nào ngừng cũng không trực tiếp liền bay vào đi. Qua! Đột nhiên, một hồi làm cho người bực bội tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngầm đầu, một đám cực lớn ú nha tại trong tầm mắt hiện hiện. Mà ra! Cùng bình thường ô nha bất đồng trước mắt những thứ này ô nha lớn hơn. Bên trên rất nhiều cánh triển trừng hơn trượng toàn thân tản ra làm. Lòng người kinh hãi ma khí. Bốn mắt ba chân đáy mắt ở chỗ sâu trong càng có đáng sợ quang mang. Kỳ lạ tản ra mà ra. Ma vật. Cái này ô nha hình dáng tướng mạo không hợp thói thường. Lâm hiên cũng không nhận biết nhưng hiển nhiên là nào đó yêu thú nhiễm ma khí sau. Biến hóa mà thành. Chẳng qua là dọc theo con đường này hành tích của mình đều chưa từng bị khám phá. Chẳng lẽ trước mắt ô nha có cái gì thiên phú thần thông? Nói thí dụ như lợi hải linh nhãn bí thuật. Lâm Hiên nhếu mày suy tư. Nhưng giờ phút này đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Ô nha. Đã tiếp cận trước người chăm trưởng chỗ. Lâm Hiên tay áo phất một cái từng đảo sinh đẹp kiếm quang gích bắn mà ra. Như gió táp mưa rào Lập tức liền đem đi vào trước người gần trăm đầu Ma quả bao phủ ở Bình tâm mà nói Những thứ này bị ma hóa sau yêu tộc thực lực không Tầm thường Mỗi một cái Hầu như đều tương đương với nguyên anh hậu kỳ Tu tiên già Số lượng lại nhiều Chính là bình thường đồng huyền kỳ tồn tại gặp Cũng không phải cảm thấy Nhớ mày không thể Nhưng mà chống lại lâm hiên Nhưng là chút nào lo lắng cũng không Kiếm quang hiện lên tất cả ma quạ liền lộn xộn rơi như mưa từ giữa không trung rơi xuống nguy hiểm giải trừ Lâm Hiên trên mặt lại hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc đừng quên chính mình hôm nay là tại trụy ma cốc trong lúc này bị ma hóa sau yêu tộc cũng có thể là vân trung tiên tử tai mắt nói một cách khác thân hình của mình đã có khả năng bại lộ đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán. Hướng chi coi như là thật sự, hiện tại phiền muộn cũng vô sự vô bổ. Mà thôi, việc đã đến nước này, phiền muộn cũng vô ít đồ. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, hóa thành một đảo cầu rồng Tiếp tục bay như này cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong. Rất không may, Lâm Hiên lo lắng cũng không phải là dư thừa. Đang ở đó ma quả bị diệt sát đồng thời chuỗi ma cốc ở bên trong, một. Tòa ma khí nhất nồng đầm sơn cốc, một che giấu trong đồng phủ, vân. Trung tiên tử mở ra hai con ngươi. Trở thành vực ngoại thiên ma, nàng nhưng như cũ sướng đến dường như. Không ăn nhân gian khói lửa, trong đôi mắt hiện lên một đám vẻ kinh. Ngạc đến thật tốt nhanh, lâm đại ca, ngươi ngược lại là chưa bao giờ. Để cho ta thất vọng qua, như trước như vậy dũng khí mười phần, bất quá. Lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi ra chuỗi mà. Cốc! Muốn cứu người ta đây giống như ngươi mong muốn tốt rồi, cách này. Thiên la địa võng, ta xem ngươi có bản lính hay không từ nơi này bình. An đi ra. Dường như lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai tần nhiên chưa. Từng động một đầu ngón tay toàn thân đã bị màu ngà sữa ma khí bao. Ma phong đại phóng, sau đó thân hình của nàng thập phần ruột gì do tại. Chỗ biến mất. Đây là một ngày nhưng dưới mặt đất hang đá, diện tích lại cực kỳ uyên. Bác chừng mấy nghìn mẫu. Biểu hiện ra nhìn, nơi đây không có gì không ổn chính là ma khí nếu. So với kia địa phương nồng đậm rất nhiều, rồi lại bị một ruột gì trận. Pháp cho phong ấm chặt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.